trạch thiên kiếp miêu nị quyển 6 chương 212 đi qua con đường lúc ngươi tới tòa các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.fi rước đó không lâu bạch đế trở lại tòa thành của mình sau đó hắn trở lại hoàn thành của mình nhưng một phu nhân không có ở đây Nhìn quang cảnh đài vắng lặng không người cùng thạch điện an tĩnh, Bạch Đế khẽ nhướng mày. Nhướng mày không có nghĩa là kinh ngạc cùng với bất ngờ cũng có thể là đại biểu cảm xúc nào đó thú vị. Bạch Đế đi tới bên lan can, đưa tay vuốt ve cảm nhận xúc cảm mấy năm qua chưa từng có. Nhìn kình lạc đài phía dưới vỡ ra một khối lớn, cùng mấy năm trước hoàn toàn bất đồng. Ánh mắt yên tĩnh hồi tưởng lại chuyện gì đó Tính toán chút chuyện Trên đời đã có rất ít chuyện có thể làm cho hắn cảm thấy bất ngờ Ở trong suy nghĩ của mọi người Hắn nên mau đi tìm thê tử của mình Đoạt lại hoàn thành cùng với thành thị cùng với quốc độ thuộc về mình Nhưng không phải vậy, cho nên hắn không vội vã tìm kiếm thê tử của mình Mà là đứng ở bên lan can bình tĩnh chờ đợi Đợi chờ chuyện này phát sinh hậu quả Đợi chờ chuyện mình muốn nhìn thấy diễn ra Hắn lặng lặng nhìn Giang Sơn, nhìn Thiên địa, Sau đó tầm mắt rơi vào tòa viện phía Tây Trên bầu trời của tòa viện này có bóng đêm cùng quang minh Ở trong thế giới chân thật cực kỳ rõ nét Làm sao có thể không được hắn nhìn thấy Nhưng còn chưa đủ Cho dù trong bóng đêm thân ảnh thiên sứ trong vầm sáng kia đã rõ ràng Vẫn là không đủ Tiếp theo hắn nghe được tiếng đàn Nghe được kiếm kêu Thấy được tượng đá sâu trong bóng đêm chậm rãi mở mắt Bạch đế nhúng mày Rất có hăng hái Dần có sát ý Nhưng không biết sát ý là đối với ai. Giáo hoàng cùng thánh nữ có thể làm cho hắn gặp chúng sanh tự nhiên có thể làm cho vị tộc nhân xuất hiện trước mặt chúng sanh. Hai vệt lửa phá vỡ bóng đêm, phá vỡ ly cung đại trận, hướng trời cao bay đi. Cả bạc đế thành đều thấy được hình ảnh này. Bạch đế cũng lặng lặng nhìn hình ảnh này. Tầm mắt của hắn theo hai vệt lửa chậm rãi đi lên, cuối cùng rơi vào tầm mây cao nhất. Hắn không nhìn địa phương mà hai vệt lửa tiến vào tầm mây, mà nhìn cách nơi đó vài chục dặm. Vị trí kia ở phương Tây, cho dù chỉ cách mấy dặm, vẫn là hướng Tây. Mạch Đế có chút cảm khái. Khi đám mây hình dáng như con hổ xuất hiện tại trong bầu trời, một phu nhân liền ngưng động tác. Biển mây một lần nữa trở lại bình thường Từ hữu dung cùng trần trường sinh bay sang dãy núi bên kia hồng hà Thánh quan thiên sứ hóa thành một vệt lửa đuổi đằng sau Một phu nhân không để ý đến bên kia Chẳng qua lẳng lặng nhìn đoàn mây trắng này Trần trường sinh cùng từ hữu dung sẽ chết Nhưng ta nghĩ ngươi sẽ không để ý đến chuyện này Bởi vì không liên quan đến ngươi Đám mây này cho dù rất giống con hổ, cuối cùng chỉ là một đám mây tự nhiên không có trả lời Cũng không biết những lời này của nàng nói với ai Ngươi cả đời vốn thích đứng ở phía sau màn Để cho người khác ở trước màn đánh tới đánh lui Cho đến lúc ngươi cảm thấy có thể hái trái cây mới xuất hiện Một phu nhân châm chọc nói vợ chồng một cuộc Ta làm sao lại không biết ý nghĩ của ngươi Ta làm sao có thể để cho ngươi lợi dụng chứ Đám mây trắng cực kỳ giống con hổ kia đang dần dần tản đi Một phu nhân vẽ mặt một lần nữa trở nên hờ hững Dãy núi vang lên vô số tiếng gió Gốc thiên thụ khổng lồ ở trong cuồng phong không ngừng lắc lư Cành cây chỗ cao không ngừng gãy lìa sau đó rơi xuống giống như mưa xa sâu trong thân cây thô to thỉnh thoảng vang lên thanh âm rắc rắc phần phật nghe dị thường kinh khủng tế tuy cùng vinh sĩ chịu trách nhiệm thủ vệ trong miếu thiên thụ thị giả nhìn hình ảnh này khiếp sợ đến mức sắc mặt tái nhợt la hét khắp nơi hai vật sáng xuyên qua giữa tàn cây Mang theo vô số ngọn lửa tỏa ra vô số hỏa tinh Nếu không phải chất dinh dưỡng của thiên thụ vốn chính là hoang hỏa dưới đất Có lẽ lúc này đã bị thiêu đốt rồi Theo thiên thụ lay động Hoang hỏa khí tức vô cùng nóng bỏng theo cành lá phát ra Thằng chí cao không Đem tầm mây cũng đốt ra một khoảng trống khổng lồ Oanh một tiếng nổ Hai đạo lưu quen rốt cục gặp nhau, sau đó tách ra Hơn 10 cành cây lớn gãy liều Hai thân ảnh nặng nề đụng vào thân thiên thụ Tạo thành hai cái hố sâu Sau đó rơi xuống trên mặt đất Từ hưởng dung cánh chim còn vương vết máu vàng và vệt lửa trần trường sinh đạo bào khắp nơi đều là máu Hắn nhìn hoàn cảnh chung quanh, cảm thấy có chút quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời không kịp nghĩ thêm nhiều. Cùng với một đào ánh sáng, thánh quang thiên sứ chậm rãi đáp xuống trên mặt đất. Trong tay quan mâu so với lúc trước đã mạnh hơn chút ít. Phía trên loan lỗ vết máu rất rõ ràng. Trần Trường Sinh nâng kín, đứng trước người tự hữu dung. Vô cấu kiếm cùng quan mâu gặp nhau bốn lần. Thân kiếm không bị hao tổn. Nhưng thân thể của hắn đã sắp sửa không chịu nổi. Tay phải càng không ngừng run rẫy. Rất rõ ràng, lựa chọn của từ hữu dung phạm vào một cái sai lầm vô cùng lớn. Nàng hẳn là muốn mượn thiên thụ hoang họa tới giúp phượng Hỏa của mình. Đồng thời mượn yêu tộc tổ linh để áp chế thần hồn của Thánh Quang Thiên Sứ Nhưng mà yêu tộc tổ linh trong thiên thụ đối với Thánh Quang Thiên Sứ không có bất kỳ phản ước Dường như sớm đã đón nhận Đáng sợ hơn chính là Từ cành lá tán tràn ra thiên thụ hoang hỏa Lại bị Thánh Quang Thiên Sứ hấp thu Sau đó trở nên càng cường đại hơn Đây rốt cuộc là tại sao? Từ hữu dung tình huống so với Trần Trường Sinh tốt hơn một chút Sắc mặt cũng có chút tái nhật, vẻ mặt cũng rất lạnh nhạt Trần Trường Sinh có chút an tâm Có chút không giải thích được Nghĩ thầm đạo tâm sáng sổ thật lợi hại như thế Đến loại tình huống hiện tại Vì sao nàng còn có thể bình tĩnh như thế? Hắn không còn kịp suy tư những vấn đề này Thánh quan thiên sứ đã đi tới đây Phát ra nguy áp giống như tinh hải mênh môn Thời điểm trần trường sinh cùng từ Hữu Dung Ở sâu trong dãy núi Lâm vào tuyệt cảnh Bạch đế trong thành tình hình cũng trở nên vô cùng hung hiểm Mao thu vũ lưu tại Kinh Đô Lê cung đại trận cuối cùng không phải là trạng thái hoàn mỹ nhất Đêm trong bóng đêm vầm sáng vây khốn thời gian dài như vậy Rốt cục vẫn phải xuất hiện dấu hiệu hỏng mất Bóng đêm mang theo lãnh khúc từ trong viện lặng yên không một tiếng động bay ra cuốn hướng thân thể của đường tam thập luộc Quốc giáo thần trượng ở trong tay đường tam thập lục rực rỡ Quang minh Chủ trì cả ly cung đại trận Hắn lúc này không thể phân tâm Càng không thể thối lui Lăng hải chi vương các đại chủ giáo Lúc này chân nguyên cùng thần thức cũng đều để duy trì trận pháp Đang cùng thánh quan thiên sứ trong vầm sáng kia đối kháng Vị nhạc công mù kia đã bị thương nặng thối lui khỏi viện Tạm thời còn không hồi sức được Đầy trời son phấn tỏa ra Nhiều tiếng xích sắc thủy hỏa cuồng đem bóng đêm trực tiếp đánh vỡ Nha dịch cùng tiểu cô nương xuất hiện tại trước người đường tam thập lục ngăn cản ma quân đánh lén Nhưng bọn hắn không cách nào ngăn cản bóng đêm thâm trầm quấy nhiễu đến liên lạc giữa thần trượng cùng với mấy món trọng bão kia Không thể không nói, lựa chọn thời gian xuất thủ cùng mục tiêu của ma quân vô cùng hoàn mỹ Ở dưới công kiếp kinh khủng của thánh quan thiên sứ Lê cung đại trận không hoàng cơn Hơn Nguy Đơn Hơn Dơn, Dơn. Quy Quy A Quy Quy Tràn ngập nguy cơ Lúc này cuối cùng không giữ vững nổi nữa Chỉ nghe trong bầu trời cực cao xa bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm Sau đó vang lên một tiếng tan vỡ vô cùng thanh thuế Tựa như tiểu thú nhân trong yêu tộc bộ lạc cách mấy trăm dặm nghịt ngợm làm hỏng một cái bình sứ tổ phụ dùng 300 cân gia thú mới nổi được từ nhân tộc Bình chật vỡ Có ánh sáng độ xuống Mang theo bóng đêm đầy trời Đem ly cung đại trận pháp ra cu an minh vây quanh Cắp nát Sau đó tan vỡ Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.fif